tin, tiêm tức nhìn tôi trùng trùng, vẻ bảy mấy ngón tay dài, gầy guộc, chỉnh chỉnh sửa sửa, cán cân công lý hòng nhắc tôi rằng anh ấy có thể kiện tôi nếu tiết lộ quá nhiều. Ha, máy ngấy có thể làm gì mình nhỉ? Lấy hết tiền của mình à? Tôi phải nhớ Google từ phạt vì phá vỡ thỏa thuận giữ bí mật trong khi làm thu hoạch mới được. Chuyện này giống như làm kiểm tra ở trường vậy. Có khi tôi còn bị chấm điểm không trừng. Tôi đỏ mặt nhớ điểm A sáng nay trong buồn tắm Anna, chuyện gì thế? Tớ sức nhớ mấy chuyện written nói Trông cậu lạ lắm Kết nó chiều nến Tớ cũng thấy lạ lắm Đau, tôi thừa nhận Đau á, chút thôi Tôi đỏ mặt Tớ cũng thế, bọn đàn ông Cô ấy làm vẻ mặt khinh bỉ hài hước Lữ xúc vật Chúng tôi cùng bật cười Mà cậu cũng đau à? Tôi hỏi Ừ, bị lạm dụng Tôi cười khúc khích, hết trận cười, tôi hỏi: "Nghe tớ nghe Elias đã làm giống thế nào?" "Ừ, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hoàn toàn thoải mái khi nhớ lại chuyện quán bar, đứa lại trước khi chuông điện thoại reo và mọi việc bắt đầu. Nhớ lại lúc mà tôi còn đang ngắm bộ ngài Grey từ xa ấy. Đó là những ngày tháng hạnh phúc và giản dị." "Két đỏ mặt. Ôi trời. Catherine bên nét. Patan Anastasia tìm đỏ mặt trước mặt tôi. Kết hướng về tôi, ánh mắt ngây thơ. Tôi chưa từng thấy cô ấy có kiểu này khi nói về đàn ông. Hàm tôi muốn rớt xuống sàn. Kết đâu mất rồi, anh ta đã làm gì cô ấy? Ôi Enna, quý tuôn ra một tràng. Anh ấy quá dối mọi thứ. Và khi chúng tớ, ôi, thật tuyệt. Kết chặt bật nối các câu lại với nhau.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 Có mấy lá thư gửi cậu này, cả Zoe nữa, cậu ấy gọi hàng giờ rồi, có vẻ hung hăng lắm, để tớ gọi lại. Tối làng đi. Nếu kể về cái chuyện Zoe, hẳn thế nào cô ấy cũng sẽ đãi cậu ta bữa sáng để moi tin. Tôi gom mấy bức thư trên bàn ăn rồi bóc ra. Oai, tối được hẹn phỏng vấn này, tuần sau nữa ở Seattle, thực tập sinh. Nhà sắp bản nói thế. Cả hai, tôi nói mà Điểm trung bình của cậu đủ sức mở tất cả các cửa, Anna. Kết, tất nhiên, đã có chỗ thực tập ở The Seattle Town rồi. Bố cô ấy quen một người nào đó. Y lớt, nói thế nào về việc cậu rời khỏi đây? Tôi hỏi, Kết đi tớ đi lui trong gian bếp. Lần đầu tiên trong buổi chiều nay, cậu ấy đầy vẻ phuồn muộn. Anh ấy thông cảm, nửa phần tớ không muốn đi, nửa phần lại thèm mấy tuần phơi mình dưới ánh mưa trời. Hơn nữa, mẹ tớ cũng đang ở đó, bảo rằng đây sẽ là kỳ nghỉ hè cuối cùng thực sự của gia đình trước khi tớ và Ethan đi làm. Tôi chưa bao giờ rời khỏi nước Mỹ. Kết sẽ đi Barbados với bố mẹ và anh trai Ethan hai tuần. Tôi sẽ không có Kết trong căn hộ mới. Chuyện này thật kỳ lạ.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 Sao cậu vẫn đang cặp kè với anh ta à? Giọng cậu ấy đầy vẻ khinh khỉnh. "Rozet, tôi chẳng cặp kè với ai hết. Nhưng cậu đã qua đêm với anh ta còn gì? Đó không phải việc của cậu. Vì tiền phải không? Rozet, sao cậu dám?" Tôi quát lên, chướng váng bởi sự trắng trợn của cậu. "Ena, cậu lại diễn gì xin lỗi. Tôi không thể chịu nổi cơn ghen lộ liễu của cậu. Tôi biết cậu ấy bị tổn thương." Nhưng tâm trí tôi giờ chỉ còn hướng về Christian Grey. Có lẽ mai chúng ta có thể cà phê hay gì đó, tôi sẽ gọi, tôi rảnh rọc. Cậu ấy vẫn là bạn và tôi vẫn quý cậu, nhưng hiện giờ tôi không muốn nói đến điều đó. Mà nhé, cậu sẽ gọi chứ? Giọng khốn hổ đầy hy vọng của cậu ấy thất tim tôi lại. Ừ, ngủ ngon Zoe. Tôi cúp máy không đợi cậu trả lời. Chuyện đó là sao? Catherine Holt. Tối chúng hôm. Tôi quyết định lấy thẳng khắn Làm kế sách hàng đầu Cô ấy trông có vẻ cứng đầu Hơn lúc nào hết Cậu ấy ve vãn tớ hôm thứ 6 Giô dép á Giô cút từng quay nữa Anna chấp chấp Vê rùm mùn của cậu điều tiếc quá liều Anh chàng ngốc đó nghĩ gì thế Cô ấy lắc đầu khinh bỉ Giô quay lại với việc đồng cỏ 45 phút sau đó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 Còn tôi kết thúc phần dọn thùng mọi thứ trong phòng khách. Chúng tôi để lại ghế băng, tivi và bàn ăn. Chúng tôi có thể cần gì nữa nhỉ? Chỉ còn nhà bếp và phòng ngủ chưa dọn. Chúng tôi còn có cả tuần nữa mà. Điện thoại lại reo, đó là Elias. Kết nháy mắt với tôi rồi phóng thẳng vào phòng ngủ như cậu bé 14 tuổi. Giờ này đúng ra kết nên viết diễn văn tốt nghiệp, nhưng có vẻ như Elias quan trọng hơn.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 Cả hai đều muốn ở tôi điều gì đó. Zoe còn dễ đối phó, còn Tristan, Tristan hoàn toàn thuộc về một ngữ ngữ khác, rất khó nắm bắt và hiểu được. Nửa phần tôi muốn chạy đến, nửa phần muốn trốn phắt đi. Phải làm gì bây giờ? Đôi mắt màu xanh thiêu đốt và cái nhìn nghiêm khắc xoáy vào tâm trí tôi. Cơ thể tôi tê liệt bởi ý nghĩ đó. Tôi thở hổn hển. Anh ta thậm chí còn không có ở đây mà tôi vẫn ham muốn. Chuyện này không liên quan đến tình dục, đúng không nhỉ?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 Giữa đêm qua và sáng nay, rồi bản năng giới tính quên rút đến khó tin mà tôi mới được trải nghiệm. Liệu tôi có muốn nói chia tay với tất cả những điều đó? Tậm chí tôi gào lên. Không, nữ thần nội tại chầm tư như kiểu của các thiền sư gật đầu đồng ý. Kết trở ra phòng cách, cười ngoác đến mang tay. Có lẽ cô ấy đang yêu. Tôi ngỡ ra nhìn Kết. Cô ấy chưa bao giờ có kiểu cư xử ấy. Anna, tôi đi ngủ trước nhé.